các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net 405 bác vẫn có liên lạc với các bạn học cũ chắc chắn có nghe nói phòng ký túc xá 405 l à nơi tiêu nhiên đã từng ở bác ấy đã nhảy lầu từ nơi ấy bác không thể không biết lẽ nào trải qua bao nhiêu năm bác không chút nghi ngờ về những điều kỳ lạ bí ẩn những điều kỳ lạ ẩn chứa trong đó y nghĩ sao chắc cô ấy sẽ không bằng sẽ không cho rằng chỉ là một sự trùng hợp ông trùng a lên một tiếng rồi nói bác có nghe nói về bộ 4 0 5 n nhưng vẫn tin rằng đó là những sự trùng hợp theo bác được biết y y không hay biết những chuyện này y y tên thật là khổng phồn di tuy cùng là sinh viên khóa 63 nhưng không cùng lớp với tiêu nhiên mà lại cùng lớp với sầm thiết trung sành đã nói gần như c ặ n k ẽ với ông trung về những suy đoán của cô với vụ án mưu sát 405 và nguyệt quang Xã và cả mọi phân tích về tình trạng của diệp hinh mới khiến ông trung rất kín đáo này phải mở máy nói ông trung nói năm 1967, khổng phồn di bị điều tra o ép dữ dội kéo dài đã có dấu hiệu suy sụp tinh thần từ trước khi tiêu nhiên tự sát dưới sự giúp đỡ của tổ điều tra và phái tạo phàn Y Y buộc phải tuyên bố v à n h rõ danh giới với Tiêu Nhiên sau khi biết tin Tiêu Nhiên tự sát Y Y đã mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng phải ngừng thực tập ít lâu về sau cô cùng nhiều sinh viên đi lao động ở nông trường của bộ đội sau đó đi làm bác sĩ ở một thị trấn nhỏ tại Hoán Nam đầu năm 1970 do cô có trình độ cao, cô được điều lên bệnh viện cấp thành phố tại vùng bang Phu. Năm 1981, cô học nghiên cứu sinh tại bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp, đã công tác ở Bắc Kinh 2 năm, rồi sang Mỹ học nghiên cứu sinh tại một trung tâm y học. Đề tài chính là thực nghiệm lâm sàng về khối u não. Từ đó, Y Y đi khắp các nước Âu Mỹ để nghiên cứu khoa học. có nhiều thành tích trong lĩnh vực u não. Thực ra tôi biết Y Y xa quê hương, đi khắp bốn phương, hầu như không quan hệ với các bạn học cũ. Thậm chí sống xa chồng trong khoảng thời gian dài như g ư u lang chức nữ là vì sự nghiệp đang lên phơi phới. Nhưng đúng ra là vì né tránh. Cô ấy vẫn không thể đối mặt với những chuyện xưa bi thảm. Ông Trùng đang thổ lộ những điều dồn nén trong lòng bấy lâu. trước khi cảnh cáo sành không được x ố c nổi tùy tiện hành động phồn di không bắt tay hòa giải với tiết h trung để trở thành bạn bè thân thiết trên thực tế hầu như chỉ đã đoạn tuyệt quan hệ với tất cả các bạn học cũ nhưng vì chỉ là cô gái duy nhất mà tiết h trung thầm yêu trong đời nên ông vẫn mang trong lòng một niềm say mê ông vẫn cố gắng dò hỏi tình hình của phồn di và biết rằng chị đã kết hôn với một bác sĩ tốt nghiệp đại học y Giang Kinh cũng được phân công đến Hoán Nam công tác tuy chị phiêu dạt khắp nơi nhưng nhà vẫn ở Giang Kinh có điều ông không biết làm thế nào mới có thể liên lạc được với chị cuối cùng ông cho biết một thông tin cách đây không lâu trong một lần tìm kiếm tư liệu y học ông biết có một bài nghiên cứu của khổng phồn di xuất phát từ một biện nghiên cứu của Thụy Điển đặt ông nghe xuống, sành và hinh lập tức đến ngay thư viện trường để dò tìm tài liệu ghi chép, lần theo hướng ông trung nói, hai cô tìm ra tên tiếng Anh của Phổn Di là Phayzo. Ông trung đã nói đúng, Phổn Di đang ở thụy tiệp. Ngày 16 tháng 6 đã cận kề ngay trước mắt, cơ hội gặp Phổn Di hết sức mong manh, và dù có gặp thì liệu Phổn Di có thể giúp gì được không? nói là muốn tháo chuông phải tìm người treo chuông, nhưng sẽ tháo cái chuông ấy ra sao? Tuy nhiên cả hai vẫn gọi điện ra nước ngoài theo số điện thoại tác giả đã ghi rõ trong một bài viết. Nữ thư ký phòng thí nghiệm của p h ồ n Dì đang ở đầu dây bên kia trả lời rằng gần đây tiến sĩ Dì đã về Trung Quốc. Làm thế nào để liên lạc với cô ấy? Chị ấy có để lại số điện thoại nhà riêng để gọi khi cần thiết? nhưng đây là thông tin cá nhân, tôi không tiện cho các vị biết. nếu cần các vị cứ phát cho tôi, tôi sẽ phát lại cho chị ấy. người trợ lý của vợ. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net